Long đồ án, quyển mười hai, chương ba trăm bốn mươi sáu, thương hải tan điền. Các bạn đang nghe truyện trên hàiviblog.com do Jenny diễn đọc. Tuyết Phong vừa mới tỉnh dậy. Điều đầu tiên là gọi lớn tên tà vũ Điều này đúng là khiến mọi người bất ngờ Công tôn chăm cho hắn mấy trăm Để hắn tỉnh táo chú. Mọi người nhìn lại tuyết phong Chỉ thấy hắn lúc nay cũng không còn thở dốc nữa Hơi thở đều đặn hơn rồi Triệu phụ hỏi công tôn Bây giờ hắn có tỉnh táo không? Công tôn gật đầu một cái, tỉnh. Tuyết phong hé miệng, cặp mắt vẫn nhìn trầm trầm Thiên tôn cùng Ân hậu, hình như có gì đó muốn nói. Giản vị rất nóng vội, nhưng mà Công tôn vẫn thi trầm chờ hắn, nhất thời hắn không thể phát ra lời. Tà thu hết trầm cho ngươi nhưng mà ngươi nhất định phải từ từ nói. Công Tôn đưa tay, nhẹ nhàng nhổ mấy cây ngon chăm ra. Tuyết Phong thở hổn hển mấy hơi, sau đó nói với Thiên Tôn cùng Ân Hậu. "Tại Vũ." Thiên Tôn không hiểu. Ân Hậu nhìn hắn một chút. "Người nói ba lần có chỗ nào khác nhau không?" Tất cả mọi người đều gật đầu, Quẹ nhìn Ân Hậu dứt khoát. Hơn nữa, hình như không chút nể tình Tuyết phong có chút lúng túng Vừa rồi có thể là do hắn quẻ kích động Nhưng mà đối mặt với ân hậu vẫn là ngẫn người ngốc nghếch Có vẻ không dám ngẫn đầu lên Cặp mắt truyện chiêu lúc này cũng hiếp lại mấy phần Năm đó lão tiểu tử này chắc chắn đã làm chuyện trái lương tâm gì rồi Lúc này Triển Chiêu đã cảm thấy lửa giận bốc lên đến bụng rồi. Theo cách nói của Ngoại Công, Tuyết Phong đã sớm biết thân phận của mình, mà vẫn làm bằng hậu với mình nhiều năm như vậy. Triển Chiêu vừa nghĩ đến việc mình đã từng cùng hắn uống rượu nói chuyện mà cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu qua thật theo lời Thiên Tôn nói, năm đó người này đã từng hại qua Ngoại Công. Triệu Chiêu còn đang tức giận, lại cảm giác có người đang nhẹ nhàng sờ cổ sầu của hắn. Chuyện Chiêu quả đúng là miêu tính. Bình thường lúc vui vẻ chỉ cần sờ sờ sau cổ hắn cũng có thể khiến hắn xoay mặt cười thật tươi với Bạch Ngọc Đường. Mà lúc không vui cũng chỉ cần sờ sau cổ của hắn là có thể khiến hắn giảm đi không ít. Triện chiêu thấy Bạch Ngọc đường mặt thì nhìn về phía tuyết phong, nhưng tay lại sờ cổ mình. hẳn là thói quen của hắn đi, có lý do cảm nhận được tâm tình của mình không được ổn định. Triện chiêu hơi thu liệm chút, mà ân hậu đứng trước mặt hắn, mặc dù không quay đầu lại nhưng cũng có chút kinh ngạc, theo bạn năng mà nhìn Bạch Ngọc đường một chút. Thông thường, ngươi có tỉnh tình rất tốt, một khi đã nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài tôn này của hắn, đừng nhìn thường ngày nọ luôn cười hiếp mắt, nhưng một khi tức giận lên thì vô cùng đáng sợ, cho dù muốn khuyên bảo nó cũng phải tổn chút công phu. Ân hậu không khỏi cảm thán, Phạch Ngọc Đương đúng là rất giỏi à thì chiu sổ mao mà nó chỉ cần sờ sờ cái cổ một chút đã có thể xoa dịu ngay được rồi. Hình như vị phùng đàn cổ sắp xếp lại suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói: "Ta nhìn thấy Tà Vũ, hắn xài ta làm việc." Tất cả mọi người chờ hắn nói. Hắn nói: "Bảo Tà đi đánh thức ân vương." Tuyết Phong bật đắc dĩ. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng không biết trọng điểm nằm ở đâu. Ân Hậu nhìn hắn một chút, nói: "Làm thế nào để đánh thức?" Tuyết Phong lắc đầu. Chuyện tiếp theo ta không nhớ rõ, ý thức hình như có chút mơ hồ, lại cứ như linh hồn xuất khiếu vậy. Cảm thấy thân thể không hề nghe theo sự chỉ đạo của bản thân. Bây giờ những gì ta nhớ được cũng chỉ là một mớ vụn vặt mè thôi. Thiên Tôn cười thật tươi mà nhạo bán hắn. tà nói này, nửa đời trước người đã không thể khống chế được mình. Bây giờ đã là nửa đời sau rồi, sao vẫn không thể khống chế được mình à? Xem ra cả đời của ngươi đều bị người ta khống chế đi Đây chẳng phải là sống uống một đời mà người ta vẫn nói sao Tuyết Phong mặt đỏ tía tay Một câu cũng cãi không lại Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái Thật là độc, chọc đúng chỗ đầu luôn Tuyết Phong ụ rũ cuối đầu Gián vẹ không còn mặt mũi nào gặp người ta được nữa Cũng thật khó cho hắn Tuổi cao như vậy rồi còn bị trọng thương Công tôn kiểm tra thương tích cho hắn Nói Đối phương thì không đủ chầm cho hắn Cho nên hắn mới còn lại chút trí nhớ thoáng qua. Người hẹ thủ với hắn không có nặng bằng thanh long bên kia Thanh Long chỉ còn nhổ hết bảy mươi bảy trăm khóa huyệt liền giống hệt người bình thường, không nhớ chút nào về chuyện đã xảy ra. Châm này có sự khác nhau giữa số trăm sao? Triệu Phổ hỏi. Công tôn gật đầu. Hệ khóa huyệt châm rất thần kỳ, cần sự tập trung cực cao, ngộ nhỡ có gì đó không hay xảy ra bạn thân mình cũng có thể thổ huyết nghiêm trọng như vậy mọi người kinh hãi còn tôn gật đầu sau đó nhìn tuyết phong một chút hiển nhiên là đối phương không muốn giữ lại mạng sống của ngươi tuyết phong câu mày người nào hẹn chồng cho ngươi hẳn là người biết đi triều phụ hỏi hắn Tuyết Phong suy nghĩ một chút, nói: "À, một người có cặp mắt rất quái dị." Sau khi ta thấy hắn liền mất đi ý thức. Mọi người nhìn nhau một cái, chẳng lẽ lại là nam tử phù tang chột một mắt kia? "Chuyện chiêu hỏi Ân Hậu, đến chỗ nào đã tìm được Ngộ Tâm đó đây?" Ân hậu lắc đầu một cái. Mấy người cẩu mạng hắn sao hắn lại muốn hại người chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn phất tay, chỉ Tuyết Phong. Trước mắt người bị hại không phải chúng ta. Vậy thành Long thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ừm. Uhm. Thiên Tôn sờ cằm. Tiểu tử kia đúng là vòng ẩn phụ nghĩa Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười mà nhìn Thiên Tôn Không biết tại sao Tất cả mọi người đều cảm thấy Dành môn chính phái bị người ta lên án chót vấn như vậy Mà Thiên Tôn lại rất vui vẻ Tuyết Phong biết rất ít Hơn nữa thần trí không rõ ràng lắm Công Tôn đề nghị để hắn nghĩ ngờ chút Sau lại chăm cấu cho hắn thêm chút nữa xem hắn có thể thành tịnh hơn không Đến lúc đó lại nói sâu Vì vậy, mọi người liền lui ra ngoài Lúc ra đến cửa, bạch Ngọc Đương đi cuối cùng mà nhìn Thiên Tôn đàn tính xem nên đi đâu ăn cơm đây Hỏi Hình như người rất vui thì phải Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không đáng vui?" Bạch Ngọc Đường khoanh tay, cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Người vui vẻ là vì những kẻ chính phái kia đã chịu trừng phạt, hay là vui vẻ vì danh dự của Ân Hậu được khôi phục rồi?" Thiên Tôn nghe xong liền sững số, chỉ lác sau mọi người liền nghe thấy Thiên Tôn cười ha ha. Vừa cười vừa nhéo mặt Bạch Ngọc Đường, Nhật định là phương pháp giáo dục của vi sự thất bại rồi Sao lại thành thật thế chứ Tất cả mọi người đồng tình mà nhìn Bạch Ngọc Đường Đàn bị thiên tôn coi như tiểu tứ tử mà nhéo Tìm nơi ăn cơm đi Lam Dạ họa cảm thấy nếu không ăn sẽ chết đói mất Cho nên mọi người liền nhanh chóng rời ứng thiên phủ, chuẩn bị đến tụ lầu đối diện. Triển Chiêu bước chậm dần, vốn dĩ muốn chờ Bạch Ngọc Đường, nhưng lại nghe được đoạn đối thoại phía sau của Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn. "Vậy rốt cuộc là vì sao người lại vui vẻ?" Bạch Ngọc Đường hình như vẫn muốn tìm hiểu kỹ, hỏi Thiên Tôn: Thiên Tôn nhìn nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Nói là người tốt, chỉ là vì có ý tốt, hoặc là có lý do nào dễ nghe. Nhưng mà làm chuyện xấu thì vẫn là làm chuyện xấu, sớm muộn cũng sẽ bảo ứng thôi. Nói xong Thiên Tôn liền phất tay áo rời đi, chạy đến phía trước tìm ân hậu, lục thiên hàng và vô sa. Bạch Ngọc Đương nhìn bóng lưng của Thiên Tôn, lắc đầu một cái Triện Chiêu lùi lại mấy bước, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đương Rốt cuộc Thiên Tôn làm sao có thể trở thành Minh Chủ võ lầm thế? Bạch Ngọc Đương lắc đầu Thế nào làm thì không biết, nhưng Minh Chủ kiểu này đúng là rất hiếm Triện Chiêu còn đang cười Lại thấy ngoài cửa chính rất loạn Mọi người liền thấy một bóng người lằn lồng lóc vào trong lưng đeo một cái bọc y phục cực lớn Còn lớn hơn cả người hắn nữa Cử thể mà lăn thẳng vào biển Đúng lúc lằn đến bên chân của ân hậu Mọi người vừa mới cúi đầu nhìn Chỉ thấy một thiếu niên ngọn đầu lên Ân hậu Cậu nương nói là mấy ngày tới có tuyết rơi Bảo con mang cho người một bộ y phục thật dày đến Mọi người theo bạn năng mà nhìn bọc y phục to đùng trên lưng thiếu niên kia Đây hẳn không phải là một bộ y phục đi Mà nhìn lại trời quang mây tạnh xung quanh Đây mà báo hiệu mấy ngày tới có tuyết rơi sao Đứa nhỏ này còn nhà ai mà khùng như vậy à Thiếu niên kia kéo bọc y phục lên mở ra. Vì vậy, con liền quyết định trên đường đi mua một bộ. Nhưng mẹ thấy bộ nào cũng rất hợp với ân hậu, cho nên càng mua càng nhiều. Ân hậu đỡ trán chạy bên ngoài. Đi về! Thiếu niên kia nằm trên đỉnh đóng y phục mẹ cỏ cỏ. Vậy người mặc thử một bộ trước đi. Ân hậu không nói đi ra ngoài, tiểu niên lại đều theo bọc y phục vội vàng chạy theo. Tất cả mọi người hạ to miệng mà nhìn một màn này, triển chiêu khoanh tay. Thế này là sao? Tiểu tư tử ngồi trên tay triệu phổ hỏi, Cấu cấu, đó có phải là hiện hiện không? Hình như có chút béo à. Mọi người nhìn nhau một cái Đó không phải là sẵn hiện sao Từ lần từ biệt trước Rất lâu rồi không thấy sẵn hiện Bạch Ngọc Đương có chút ngạc nhiên Tại sao lại ở đây Chuyện chiều hơi bất lực Nghe cậu nương nói Nó chạy đến đầu phục me cung Suốt ngày bám lấy ngoại công Cứ như một tên cuồng theo đuôi ấy Ngoại công cũng không dám trở về mẹ cung luôn Mọi người thấy Sàng Hiện đều theo bọc y phục thật lớn Đang ôm cái vỉ mặt xì ngốc mà chạy theo ân hậu ra ngoài cùng có chút dở khóc dở cười Lúc đi ra ngoài Truyện chiêu nhạt lên một chiếc ẻo chuồng trảnh gió Rơi ra từ bọc y phục của Sàng Hiện Triển chiêu mở áo tròn ra nhìn một chút Áo tròn này vô cùng uy vũ cùng quý khí Ngoài công hắn khoác lên hẳn rất đẹp Nhưng mà Triển chiêu biết cái này thật ra không hề thích hợp ân hậu chút nào Ân hậu cũng không thích phong cách này Ngoài công hắn thích tự do tự tại không câu nệ tiểu tiết Tùy tính sống phóng khoáng qua ngày nhưng mà nhìn kiểu dáng cùng quý khí thế này rất thích hợp với Ân Vương trong mộng kia. Suy nghĩ một chút, Triệu Chiêu chợt dừng bước lại, nhìn chăm chăm áo choàng đó mẹ Pháp ngốc Mọi người cũng sắp đến tậu lâu ăn cơm rồi. Ban Ngọc đương quay đầu lại nhìn thấy bên trong cửa. Triển Chiêu đang đứng trồng tuyết mà hơi câu mây nhìn chiếc áo khoác gió màu đen trong tay mình. Nhưng mà Bạch Ngọc Đường cũng không đi quấy rầy hắn, chỉ đứng ngoài cửa mà chờ đợi hắn. Một lúc lâu sau, Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng tựa vào đại môn màu đỏ mà nhìn mình. Triển Chiêu cười cười cầm áo gió đi tới hỏi người có đói bụng không bạch ngọc đường thở ơ nhướng mi đồ ăn đối với bạch ngũ gia mèo nói cũng chẳng có lực hút đặc biệt gì dù sao thì cũng chắc chắn không có lực hút bằng mèo là được cho nên lắc đầu chúng ta đi dạo chút đi truyện chiêu hỏi bạch ngọc đường Bạch Ngọc Đường hồ hởi gật đầu, cùng Triển Chiêu đi đến con phố dài các ngàn phía trước nhà môn, rảnh rỗi đi dạo. Mọi người đang ăn cơm trên lầu hai tổ lâu, lai thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi sang nơi khác. Tiểu Tư tử gầm chân gà hỏi công tốn. "Phù thắng, Miêu Miêu cùng Bạch Bạch không ăn sao?" Công Tôn vừa múc canh cho bé vừa nói Có thể đi Gần đây hai đứa nó thường đơn độc hành động Thiên Tôn nhìn bóng lưng hai người Rồi lại nhìn ân hầu ở đối diện Ân hầu không nói gì Một tay đẩy đẩy sàng hiện vô thức Mà tiến đến trước người hắn bưng bát ăn cơm Vừa mới bưng bát lên Chị trồng nhảy mắt Trong bát đã đầy lù thức ăn Ân hậu cấm ngữ mà nhìn sang hiện Y như con chó nhỏ đang vẫy đuôi ngước mặt nhìn hắn Không khỏi có xúc động than trời Lúc này mọi người chỉ có thể cảm khái Nằm đó ngoài mậu của triển chiêu thật đáng sợ Phé vỡ lời tiên đoán của yêu vương Cho nên, ân hậu vốn được xưng vạn người sợ này Bây giờ bên người lại có một săn hiện sùng bái hắn như thần tiên vậy Hình như triển chiều có chút thông minh hơn chút rồi à Âu Dương Thiếu Chinh vừa ăn vừa làm băm Trước kia lại còn cảm thấy hắn luôn ngố ngố chứ Vụ án lần này có liên quan đến ân hậu Cho nên hắn đặc biệt chú ý, cũng thông minh lại Triệu phổ thờ ơ nói người như truyện chiêu chỉnh là người tốt mệnh như người tà vẫn nói công tôn không hiểu tốt mệnh triệu phổ gặp một cái đùi gà vào bát thắng nói trên đời này người không tốt mệnh chính là lúc cần hồ đồ lại đi thông minh lúc cần thông minh lại đi hồ đồ Mền khá một chút, chỉnh là lúc còn thông minh thì thông minh, lúc còn hồ đồ thì hồ đồ. Mà người tốt mền nhất, chỉnh là người hiểu rõ lúc nào cần thông minh, lúc muốn hồ đồ liền hồ đồ ngay được. Công tôn mở to mắt nhìn, tiểu tứ tử lại vỗ tay. Cậu cậu nói vòng vo thật giỏi à. Triệu phổ nhìn tiểu tứ tử một lúc lâu, bổ sung thêm. Còn có một người tốt mệnh đến cạnh giới chỉ cao. Tất cả mọi người nhìn hắn, ủy lạ, nguyện nghe đầy đủ ngọn ngành Triệu phổ chép miệng mà nhìn tiểu tứ tử đang chia đồi cái trứng gà với tiêu lương. Lúc người nghĩ nó hồ đồ thì nó thông minh. Lúc người nghĩ nó thông minh, nó lại hồ đồ. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương sóng vai đi trên đường lớn vừa mới có tuyết rơi xong của ứng thiên phủ. Sau hồi bão tuyết, đường phố cũng sạch sẽ hơn. Bạch Ngọc Đương hỏi triển chiêu, Miêu Nhi, có phải ngươi đang nghĩ ra gì không? Ừ, ta cũng không chắc chắn lắm. Triển chiêu nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Bạch Ngọc Đường. "Nhưng mẹ ta muốn nói với ngươi chút chuyện của Ân Vương." Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Nói gì về hắn?" Quẻ thật ngoại hình của Ân Vương rợn sóng ngoại công. Triển chiêu nói, Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Lần trước người có nói qua rợn sóng ân hậu." chỉ là quỷ khí cùng lãnh khóc hơn một chút. Triển Chiêu gật đầu một cái, hẳn màng đến cho ta cảm giác rất mãnh liệt, chính là cảm giác đế vương. Bạch Ngọc đương hơi nhướng mày, còn mãnh liệt hơn cả Triệu Trinh. Triển Chiêu cười một tiếng, Triệu Trinh đúng là có quỷ khí vương giả nhưng mà đó là loại khí chất vững vàng của quân chủ nhân từ hoàn toàn khác cảm giác đế vương khí của ưng vương bạch ngọc đương cảm thấy khó có thể tưởng tượng được cái loại cảm giác mà truyện chiêu miêu vẽ đó khỉ phật hờn cả triệu phổ sao truyện chiêu tiếp tục lắc đầu triệu phổ màng đến cảm giác nguyền sói Hơn nửa hắn có chút buồn thả. Cảm giác về ưng vương đó hoàn toàn khác. Ta ở cùng chỗ với hắn, mặc dù hắn không hề nhìn thấy ta, nhưng mà ta lại có cảm giác nổi hết cái dè gà. bạch Ngọc đương suy nghĩ một chút. Trên người ân hậu cũng có chút xíu khí chất đặc biệt đó, chẳng hạn như lúc người không cười, hoặc là... Đặc biệt những lúc nghiêm túc Nhưng mà ngươi có phát hiện hay không? Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc đường, Chỉ cần ân hậu hơi nghiêm túc một chút Sư phụ ta liền đến treo chọc ngươi Bạch Ngọc đường hình như cảm thấy kỳ quái Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc đường sợ căm Nói như vậy Hình như không chỉ có thiền tôn đâu. Bạch Ngọc Đường không hiểu Toàn bộ người ma cung đều vậy cả. Triển chiêu hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cả đám người ở ma cung mỗi khi rảnh rỗi đều treo chọc ngoại công ta, Đặc biệt là lúc người yên lặng. Trước kia ta đã từng hỏi qua cổ di Nàng nói, Sau khi ngoại mẫu mất, có những lúc ngoại công nhớ ngoại mẫu Hoặc những lúc người ngồi im một mình, dạng bị rất đáng sợ Bạch Ngọc Đương nghe xong, gật đầu một cái, hình như có thể hiểu được Bình thường sư phụ ta nhìn rất nhỉ Nhưng có những lúc nhìn người ở một mình Cũng có cảm giác như người không thuộc thế giới này vậy Bạch Ngọc Đương còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đột nhiên nhìn hắn, hỏi Người nói, thiền tồn giống cái gì? Bạch Ngọc Đương nhìn, nhìn Triển Chiêu Không giống người của thế giới này Triển Chiêu câu mày cuối đầu, càng nghĩ càng cảm thấy Có cái gì đó, hình như có cảm giác gì đó nảy ra thì phải Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đô nhìn Triển Chiêu, thấy hắn lại giống như chui vào ngõ cụt rồi liền nói: "Thật ra cũng bình thường thôi, dù sao bọn họ cũng đã hơn 100 tuổi rồi, người hai mươi mấy tuổi cũng không thể nào hiểu được đâu." Ngay đến đó, Triển Chiêu cuối cùng cũng dừng bước, sau đó xoay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Hình như đang chọn hướng đi, cuối cùng quay người lại, bước đi. Bạch Ngọc Đường bị hắn làm cho đầu óc mơ hồ, đuổi theo. Người đi đâu vậy? Ăn cơm! Triển Chiêu trả lời dứt khoát. Bạch Ngọc Đường có chút bất lực. Có phải vì vụ án có liên quan đến ân hậu cho nên Triển Chiêu có hơi nhạy cảm chút không đây? Ăn nò mới dễ làm việc Triển chiêu nhấn mạnh Người muốn làm cái gì? Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy triển chiêu đằng đằng sát khí Đi tìm đàn nghĩa nhân Triển chiêu dứt khoát trả lời Bạch Ngọc Đường không hiểu Nhưng mà triển chiêu cũng không nói nhiều Chị kéo hắn lại song thẳng đến tổ lâu